Trận chiến thật lớn a Cơ động cười lạnh nói Lúc này ma lực của ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận Pháp Đã hoàn toàn vận chuyển tạo thành một vòng tương sinh tuần hoàn hoàng mỹ Đám hắc ám ma sư ở gần bọn họ nhất rốt cuộc cũng không kiềm chế được Trăm tên hắn ám ma sư đồng thời xuất thủ Kim quang chói mắt trên không trung hóa thành một thanh trường kiếm khổng lồ Bách thẳng về phía các thiên can thánh đồ. Lại là tổ hợp kỹ điệp gia cùng thuộc tính. Ma sư dù sao cũng không phải là quân đội giống như diệt tuyệt quân đoàn. Những ma sư này đều có tu vi thấp nhất là tứ quan trở lên. Nếu như điệp gia ma lực quá nhiều. Bọn họ sẽ không có cách nào ngưng tụ thành ma kỹ công kiếp có tính uy hiếp thực sự. Bởi trong đám này dù sao thì cũng không có một ma sư đặc biệt cường đại nên không thể nào không chế được. Trăm tên ma sư có tu vi từ bốn quan trở lên điệp ra với nhau đã là cực hạn mà bọn họ có thể đạt tới. Mà lực công ca, Người, Cũng đủ để đạt tới cấp bậc siêu tất sát kỹ sơ cấp. Tám tên đại tế ti tí áo tím kia khi còn cách các thiên can thành đồ còn chừng ngàn thước liền dừng lại Cũng không lập tức phát động công kiếp tới bọn họ Trong suy nghĩ của bọn hắn, đám quan minh thiên can thánh đồ lần này thì có chắp cánh cũng khó thoát Vì mấy ngàn tên ma sư vây công như thế Lại dựa vào tổ hợp kỹ cùng thuộc tính điệp gia thì cho dù là có tổn thất cũng có thể đưa bọn họ vào chỗ chết. Còn tám người bọn họ chính là những người điều khiển cuộc chiến và ngăn chặn không để cho đám quan minh thiên can thánh đồ ở trước mắt này chạy thoát đi. Hồng bào đại tế tuy không thể tự thân phi hành, mà cử tọa kỵ của bản thân, bắt đầu thống nhất chỉ huy hắc ám ma quân. Ma sư ở hắc ám ngũ hành đại lục không hề tự do như bên quan minh ngũ hành đại lục Mà tất cả đều nằm dưới tay của hắc ám thiên cơ Điều này cũng khiến cho bọn họ giống như quân đội chân chính Dưới sự chỉ huy của người lãnh đạo mà phát huy ra toàn bộ thực lực tổng thể Quan minh ngũ hành đại lục nếu như không phải có ngũ hành tương sinh tuần hoàn pháp trận mà cơ động phát minh ra Thì cho dù số lượng ma sư có thể vượt qua hắc ám ngũ hành đại lục đi chẳng nữa Thì căn bản không có khả năng chống lại bọn họ Đối với thanh cử kiếm màu vàng đang phát tới Cơ động chật hừ lạnh Thần quang trong mắt điện xạ ra Hỏa thần kiếm ở trong tay cũng phát trảm ra Trong nhất thời Hồng quang chói mắt trên bầu trời nhanh chóng mở rộng ra. Khi lớn đến trăm thước thì liền chính diện oanh tới. Đây chính là hỏa thần trảm. Nếu như chỉ có một mình cơ động, hắn sẽ không dễ dàng sử dụng công kiếp hao phí ma lực như thế. Cho dù hỏa thần kiếm đã tiến hóa nhưng một chiêu hỏa thần trảm này đã tiêu hao hơn một phần ba ma lực của bản thân hắn. Nhưng bây giờ hắn cũng không phải chiến đấu một mình. Có phụ trợ tương sinh của các quan minh thiên can thánh đồ. Ma lực tuần hoàn sinh sôi không ngừng. Khiến cho ma lực của bọn hắn vẫn luôn giữ ở trạng thái sung túc nhất. Mỗi một vòng tuần hoàn tương sinh, ma lực của bọn hắn lại tăng lên một chút khao tổn dù nhiều nhưng năng lực chiến đấu kéo dài của bọn hắn không phải là những hắc ám ma sư ở trước mắt này có thể tưởng tượng ra được đám ma sư hắc ám hay tám vị tử bào đại tế tuy kia không ai có thể nghĩ đến chuyện bọn họ ở trong tình huống bị hắc ám ma quân cùng với tám vị cường giải chiến tôn vây công như thế này Mà cơ động vừa mới bắt đầu lại dám can đảm sử dụng ma kỹ công kiếp mạnh mẽ đến thế. Trong ngũ hành, hỏa khắc kim càng huống chi là siêu tất sát kỹ cao cấp chống lại siêu tất sát kỹ sơ cấp nên. Căn bản không có bất kỳ cái gì trì hoãn. Thanh cử kiếm màu vàng kia vừa mới chạm đến hỏa thần trảm thì liền tan ra giống như một đóm lửa nhỏ giữa trời băng tuyết. Ngay lúc đó, ở trên đinh đầu cơ động, sông hỏa đồng hóa pháp trận đồng thời xuất hiện. Hỏa thần kiếm dừng lại giữa không trung. Ma lực phóng ra đã bị hắn thu hồi lại một phần. Cơ động lúc này có sự phụ trợ tương sinh tuần hoàn của các đồng bọn. Nên ma lực của bản thân bành trướng đến mức độ không thể phán đoán được. Bổn nguyên duy trì đồng hóa pháp trận cường đại như thế nên hiệu quả đồng hóa đã vượt xa so với lúc hắn tự mình thi triển ra. Ma lực hỏa thần kiếm phóng ra bị hắn thu hồi ít nhất là một nửa. Điều khiến cho toàn bộ hắc ám ma sư rung động cũng xuất hiện vào đúng giờ khắc này. Cũng không phải nói cơ động thu hồi hỏa thần trảm thì những hắc ám ma sư đã phát động công kích với bọn họ sẽ không có chuyện gì. Mà ngược lại, hơn trăm tên hắc ám ma sư có thuộc tính canh tân kia đồng thời phun máu tươi. Từng người ngã nhào trên mặt đấy, sinh mệnh khí tức biến mất trong nháy mắt. Ngạnh đấu chính diện ma kỹ dạng năng lượng cũng không có bất kỳ hoa dạng gì khác mà chỉ xem ma lực của ai mạnh hơn mà thôi. Siêu tất sát kỹ sơ cấp bị siêu tất sát kỹ cao cấp áp chế. Lại thêm uy lực kinh khủng của hỏa thần kiếm đã khiến cho kinh mạch trong cơ thể của một trăm tên ma sư canh kim hệ này bị chấn vỡ hoàn toàn. Cơ động sở dĩ dùng đồng hóa pháp trận thu hồi một phần ma lực là bởi hỏa thần trạm hoàn toàn không cần thiết phải tiếp tục phát xuống. Mà ngay thời khắc kỹ năng của hai bên va chạm với nhau thì chiến đấu cũng đã kết thúc rồi. Lực chấn động cường đa của ma bản và đạo trí truyền tới đủ để đánh chết những hắc ám ma sư có tu vi phổ biến chưa tới thất quan này. Dưới một kiếp đã có trăm tên hắc ám ma sư chết đi như vậy, nhất thời làm cho hắc ám ma quân có chút rối loạn. Các đại tế ti chỉ hủy bọn họ không ngừng phát ra nghiêm lệnh mới miễn cưỡng an tĩnh lại được. Tám vị tử bào đại tế ti lơ lửng giữa không trung sau thời khắc ngắn ngủi khiếp sợ. Vị thủ tịch đại tế ti kia không hề sợ hãi mà cười lạnh. Quát Vừa mới bắt đầu đã sử dụng siêu tất sát kỹ cao cấp Bản thân ta muốn coi thử ngươi có thể dùng siêu tất sát kỹ cao cấp được bao nhiêu lần Động thủ toàn diện công kích. Nếu như bọn họ đã đi vào đường chết ta cũng không tin bọn họ có thể chạy thoát Trong tình huống hắc ám hỗn độn phòng ngự đại trận cùng với sư hồn đoạt phát đại trận đồng thời được mở ra như thế này cũng khó trách thủ thịt đại tế ti suy nghĩ như thế. huống chi hắc ám ma quân của bọn họ đang không ngừng từ bốn phương tám hướng chạy tới. mặc dù có thể phát ra ma kỷ điệp ra cũng thuộc tính chỉ có hắc ám ma quân trấn thủ ở trong hắc ám thần miếu nhưng như thế là đã đủ rồi. lần trước bị các thiên can thánh đồ đột nhiên tập kích đã giết chết hơn ngàn tên ma sư. Bây giờ tổng số ma sư cũng còn hơn 8.000 Từ trên lý thuyết mà nói thì có thể đồng thời phát ra hơn 80 cái siêu tất sát kỹ sơ cấp Đám quan minh thiên can thánh đồ ở trên không trung quả thật là mục tiêu tốt nhất Hơn nữa có 8 tên cường giải chiếc tôn bọn họ áp trận Thì hiển nhiên đám quan minh thiên can thánh đồ không có bất kỳ cơ hội chạy thoát nào Ring Phoenix 28, 0301-2014-0448B Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.yr chương 611 lấy chiến nuôi chiến Nguồn bang lôn Com Ngay khi biết được quang minh thiên can thánh đồ quay trở lại hắc ám thần miếu Thủ tịch Đại Tế Tuy đã hạ quyết tâm cho dù phải trả giá nhiều đi chăng nữa cũng phải giữ lại đám quan minh thánh đồ này. Chỉ có như vậy mới có thể lấy công chuột tội. Vì vậy, hắn thà rằng phải tiêu hao 100 viên tinh hạt ma thú thập dai cũng phải mở ra hắc ám hỗn độn phòng ngự đại trận lại không tiếc tiêu hao không ít linh hồn lực ẩn chứa trong sư hồn đoạt phát đại trận cũng phải mở ra đại trận này đến trình độ lớn nhất. Lúc này, tổng số hắc ám ma quân tập trung ở hắc ám thần miếu đã vượt hơn 3000. Đồng thời còn có nhiều hắc ám ma sư đang chạc tới. Trong tình huống có nhiều ma sư trong phạm vi hắc ám thần miếu như vậy khiến cho ma lực ba động vô cùng khổng lồ. Theo lệnh của thủ tịch đại tế Ti, hắc ám ma sư liền kết thành từng nhóm bắt đầu triển khai công kích về phía các Quan Minh Thánh đồ ở trên không trung. Ngay lúc cơ động thi triển ra một kích hỏa thần trảm, hắn cũng đã triệu hồi đại diện Thánh Hỏa Long ra. Hắn sợ dĩ lựa chọn chỉ huy mọi người bay lên không trung chỉ vì một mục đích. Đó là bởi vì sự thiếu sót của ngũ hành tương sinh tuần hoàn pháp trận. Không thể nghi ngờ là cái pháp trận này có thể lợi dụng mười thuộc tính để bổ sung lẫn nhau. Nhưng vẫn có thiếu sót. Đó là không thể di động linh hoạt được. Các quan minh thiên can thánh đồ đều hành động đồng bộ dưới sự chỉ huy của linh hồn lực của cơ động. Nhưng không nên quên rằng thực lực của bọn họ có sự chênh lệch không bằng nhau, nên tốc độ thi triển ra cũng không thể đồng đều. Một khi ngũ hành tương sinh tuần hoàng pháp trận đã tổ hợp xong, tốc độ của bọn họ nhất định sẽ giảm xuống đến trình độ của đồng bọn có tu vi thấp nhất trong nhóm. Nhưng khi ở trên không trung thì đã không còn giống như lúc trước nữa rồi. Quả thật, khi ở trên không trung rất dễ dàng trở thành mục tiêu công kích nhưng có tốc độ của đại diện Thánh Hỏa Long phụ trợ thì cái thiếu sót duy nhất của ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận Pháp hoàn toàn có thể bù đắp được. Suy nghĩ của vị thủ tịch Đại Tế tuy không hề sai. Bọn cơ động cho dù thực lực có mạnh hơn nữa Lại thêm ngũ hành tương sinh tuần hoàng pháp trận Cũng không thể giết sạch 8.000 hắc ám ma sư ở đây được Nhiều hắc ám ma sư như vậy đủ để tiêu hao ma lực của bọn họ cho đến chết Nhưng hắn lại không biết rằng hiện giờ các quan minh thiên can thánh đồ đã gom đủ toàn bộ 10 thần khí Lại có pháp trận phụ trợ khiến cho năng lực kéo dài chiến đấu của bọn họ đã vượt xa phán đoán của vị thủ tịch đại tế ti kia Lúc này có ít nhất là 10 siêu tất kỷ sơ cấp xuất hiện ở trên không trung Đạo đầu tiên chính là một con hắc ám chu tước do bính hỏa ngưng tụ ra Đại diện thánh hỏa long dưới sự chỉ huy của cơ động Né qua một bên khiến cho ngũ hành tương sinh tuần hoàng pháp trận cũng né tránh ra ngoài Nhâm thủy thánh đồ đổ, đổ minh dơ cao băng thần mâu ở trong tay lên Hắc quan chói mắt nguyên bản ở trên người vào giờ khắc này lại biến thành màu trắng Băng thần mâu chỉ tới liền có một đạo lạnh điện từ thần khí nhâm thủy hệ này phát ra Mạnh mẽ đâm xuyên lồng ngực của Hắc ám Chu Tước kia trong nhất thời ma kỷ điệp ra cùng thuộc tính đầu tiên đã bị phá nát mặc dù khả năng khống chế ma lực của đỗ minh còn xa mới bằng cơ động nhưng hắn cũng không đợi đến lúc thi triển ra kỹ năng rồi thu hồi một phần ma lực trăm tên hắc ám ma sư phát động hắc ám chu tước này ở phía dưới nhất thời đều phun máu sau đó liền nhanh chóng hóa thành băng Bọn họ cũng không ngã xuống nhưng tất cả mọi người lại đều biến thành những tượng băng Sau khi giải quyết đợt công kiếp đầu tiên Lại giết chết trăm tên hắc ám ma sư thì mấy siêu tất sát kỹ sơ cấp khác của bọn chúng cũng đã oanh tới Những siêu tất sát kỹ sơ cấp này thuộc tính gì cũng có Mặc dù một cái không đủ để tạo thành uy hiếp đối với các quan minh thiên can thánh đồ Nhưng nhiều siêu tất sát kỹ sơ cấp sen lẫn cùng một lúc như thế thì không phải có thể dễ chống lại như trước. Cho dù các quan minh thiên can thánh đồ có thể chống đỡ được thì chắc chắn bọn họ cũng tiêu hao rất nhiều ma lực của bản thân. Nhưng đám người cơ động dễ ngạnh đấu như thế sao? Muốn ngạnh đấu thì cũng phải trong tình huống có giá trị mới được. Chứ phải đồng thời đối mặt với nhiều siêu tất sát kỹ sơ cấp như thế này thì không thể dùng phương thức dết hắc ám ma sư như lúc trước được. Thân hình đại diện thánh hỏa long khẽ động. Cái đuôi to khỏi của nó đột nhiên chấn động. Nhất thời thân thể khổng lồ của nó chợt mờ đi. Mang theo đám quan minh thiên can thánh đồ ở trên lưng chợt lón lên rồi biến mất. Những siêu tất sát kỹ sơ cấp kia nhất thời oanh vào khoảng không. Ở trên không trung sinh ra ma lực hỗn loạn cả một vùng rộng lớn. Bởi thế tốc độ điệp ra ma lực của đám hắc ám ma sư ở dưới cũng hơi chậm lại một chút. Cho dù là bị sư hồn đoạt phát đại trận áp chế. Nhưng với sự liên thủ của cơ động. Thiên cơ và trần tư tuyền phát ra linh hồ lực thánh cấp đỉnh phong thì tuyệt đối không phải những ma sư bình thường này có thể trấn áp được. Đại diện thánh hỏa long thi triển kỹ năng thiên phú xuyên không khiến cho mười mấy siêu tất sát kỹ sơ cấp nhất thời trở thành vô dụng. Ngay lúc phát động kỹ năng xuyên không, đại diện thánh hỏa long đã trực tiếp đáp xuống dưới. Lúc trước bọn người cơ động bay lên cũng rất cao Mà khi hạ xuống chỉ có lực lượng của một mình nó Nhưng cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã hạ xuống tới vị trí chỉ còn cách mặt đất chừng 10 thước Cái đuôi to khỏi của đại diện Thánh Hỏa Long quét ngang liền trực tiếp đánh bay hơn 10 người hắc ám ma sư Hơn nửa nơi nó hạ xuống cũng chính là nơi mà lúc trước có vô số hắc ám ma sư bị giết chết. Nhờ có sự che chở của ma lực loạn lưu ở trên không trung. Cơ động liền phát ra một chiêu hỏa thần trảm dài đến trăm thước Hồng quang theo hình quạt mà phóng suốt ra. Lần này là hắn xuất thủ toàn lực. Chẳng những phá vỡ một siêu tất sát kỹ sơ cấp đuổi theo. Mà còn trực tiếp oanh kiếp đám hắc ám ma sư kia. Các thiên can thánh đồ khác sau khi phụ trợ cơ động hoàn thành một chiêu kiếm kia cũng liền nhanh chóng phân tán bay lên. Dùng tốc độ nhanh nhất của bọn họ đi thu tinh miệng của những hắc ám ma sư bị giết chết kia. Mục đích trọng yếu nhất của giết người chính là dị chiến dưỡng chiến. Còn những hắc ám ma sư kia cũng không thể để chết vô ích như thế được, phải không nào? Tám tên tử bào đại tế ti ở lơ lưỡng trên không trung rốt cuộc cũng không thể kiên nhẫn được nữa. Chỉ trong một lát như thế mà đám quan minh thiên can thánh đồ đã giết chết gần 500 tên hắc ám ma sư. Mặc dù phần lớn chỉ có tu vi từ thất quan trở xuống, Nhưng tốc độ dết chóc như vậy cũng khiến cho bọn họ không thể chịu nổi. Nhất là hỏa thần trảm của cơ động. Cái công kiếp vô cùng cường đại này một khí phát ra thì căn bản không phải những hắc ám ma sư này có thể ngăn cản được. Nếu tiếp tục để yên như vậy thì cho dù cuối cùng có đánh chết các quan minh thiên can thánh đồ thì e rằng hắc ám ma quân cũng bởi vì mấy người tử bào đại tế ti bọn họ không xuất thủ mà nổ ra bạo động thôi tám tên tử bào đại tế ti đồng thời gia tốt đồng thời triệu hồi ra tọa kỵ của bản thân tất cả đều là cự long nhưng lại có chút không giống với cự long của quan minh ngũ hành đại lộ trên người cự long bọn họ cưỡi tản ra ma lực quang mang có sen lẫn một tầng quan văn màu đến thân hình so với cựu long của quan minh ngũ hành đại lục tự hồ cũng cường trăng hơn một chút bọn chúng rõ ràng chỉ là cựu long cưỡng giai nhưng lại có hình thể không khác gì long tột thập giai của quan minh ngũ hành đại lục nhất là đầu kim chúc long thập giai mà vị thủ tịch đại tế ti ki cưỡi Chiều cao kinh khủng của nó đã đạt tới bốn chục thước. Hiện ra ở không trung giống nơn. U Vinh Quy Quy Hơn Một mảng mây đen vậy. Không chỉ có bọn hắn động thủ mà tất cả hồng bào đại tế ti cũng đồng thời hành động. Lúc trước bị giết gần mười tên. Lại thêm hơn 10 tên bị thương nặng nên số lượng của hồng nào đại tế ti lúc này còn chừng 30 tên. Đây cũng đã là toàn bộ thực lực tính mạng của hắc ám thần miếu. Thủ tịch đại tế ti có thể được hắc ám thiên cơ tính nhiệm. Chủ trì hắc ám thần miếu khi hắn không có ở đây tuyệt đối không chỉ bởi vì tu vi cao cường của hắn. Khi thấy các quan minh thiên can thánh đồ trong tình huống này vẫn có thể dết chóc nhiều như thế. Chiến thuật của hắn liền nhanh chóng thay đổi. Hắn ra lệnh cho các hắc ám ma sư cấp bậc thấp vốn đang ngưng tụ ma kỷ điệp ra cùng chút tính lui ra canh giữ ở bên ngoài. Ngăn cản toàn bộ hành động thoát vòng vây của các quan minh thiên can thánh đồ. Còn chủ công lại đổi thành 8 người bọn hắn và tất cả đám hồn bào Đại Tế Ti. Cho dù là như vậy thì trong lòng thủ tịch Đại Tế Ti lúc này cũng rất buồn bực. Bởi vì bọn họ vốn có 10 tên tử bào Đại Tế Ti lại đã chết đi mấy hai người. Nếu như còn hai vị tử bào Đại Tế Ti thổ hệ có tu vi gần bằng hắn kia thì khi liên hiệp thuộc tính của 10 vị cường giả chiếu tôn bọn họ. Hắn tin rằng chỉ cần bọn họ liên thủ cũng đủ chế phục những quan minh thiên can thánh đồ này. Nhưng bây giờ lại thiếu mất hai người khiến cho tình huống thua kém một chút rồi. Đối với biến hóa của Hắc Ám Ma Quân, cơ động giống như hoàn toàn không thấy được mà tiếp tục cười ở trên lưng đại diện Thánh Hỏa Long. Ánh mắt của hắn vào giờ khắc này lại nhìn vào bốn cái tháp canh liên hiệp phát ra sư hồn đoạt phát đại trận ở trong thần miếu kia. Còn những thiên can thánh đồ khác vẫn nhanh chóng đi thu hắc ám tinh miệng như cũ. Lời nói của Quang Minh Thiên Cơ đã nhắc nhở cho cơ động rằng căn bản của sư hồn đoạt phát đại trận chính là bốn khối thiên chi ngọc có thể tích không nhỏ nếu như nói hắc ám hỗn độn phòng ngự đại trận kia là trận pháp căn nguyên của cả hắc ám thần miếu thì cái xưa hồn đoạt pháp đại trận này chính là linh hồn pháp trận của hắc ám thần miếu hắc ám hỗn độn phòng ngự đại trận mạnh mẽ như thế nên khi thi triển ra phải trả giá thật nhiều Cưng. Cưng. Ờ. Cái sư hồn đoạt phách đại trận kia nếu như so sánh thì uy lực của nó mặc dù khác biệt không nhỏ nhưng tác dụng lại lớn hơn nhiều. Nếu như hủy diệt nó thì sức đã kết đối với hắc ám thần miếu thậm chí còn lớn hơn hành động lấy đi hai kiện thần khí lúc trước của bọn họ. Dù sao thì hai kiện thủy hệ thần khí kia hắc ám ma sư không thể sử dụng hát ám thiên cơn lương giữ chúng để kiềm hãm các quan minh thiên can thánh đồ bọn họ mà thôi. Mà quan trọng hơn đó là nếu như mình có thể lấy được bốn khối thiên chi ngọc kia, thì trình độ tiến hóa của hỏa thần kiếm có thể tăng lên đến bao nhiêu đây? Lạnh lùng nhìn đám hắc ám ma sư đang từng bước đi tới, cơ động liền phát tín hiệu cho các đồng bọn các thiên can thánh đồ đầu tiên trở lại trên lưng đại diện thánh hỏa long chính trảo của nó đạp đất bay lên không trung một lần nữa lúc này các quan minh thiên can thánh đồ đều hiện lên sắc mặt vui mừng cho dù a kim vốn luôn lạnh lùng nhưng trong đáy mắt cũng lộ ra mấy phần hài lòng bởi bọn họ vừa mới thu hồi mấy trăm viên hắc ám tinh miệng Mặc dù cũng không có loại đẳng cấp cao như thức, bát quan nào cả. Nhưng số lượng của chúng nhiều vô cùng. Bọn họ đi tới hắc ám ngũ hành đại lục chỉ mới có 10 ngày mà tu vi của mọi người so với mấy tháng tu luyện trước đó đều tăng lên rất nhanh. Ai mà không hưng phấn cho được chứ. Năm vạn ma quân chính quy ở trong tay hắc ám thiên cơ thậm chí mười mấy vạn ma quân dự bị kia đều trở thành con mồi của bọn họ hắc ám thiên cơ có lợi hại đi nữa thì không phải cũng chỉ có một mình thôi sao còn các quan minh thiên can thánh đồ kể từ khi tiến vào hắc ám ngũ hành đại lục thì không khác gì hổ lạc vào giữa bầy dê vậy dưới sự chỉ huy của tám tên tử bào đại tế ti Một đám cường giả hắc ám thần miếu liền bày ra trận hình vây quanh hình bán nguyệt ở trên không trung. Mơ dương miệng của bọn họ cũng đã phóng thiết ra. Quang thải lấp lánh ở trên đỉnh đầu tán phát ra xung quanh. Trong đó có hai gã tử bào đại tế tuy nhìn đại diện thánh hỏa long hết sức chăm chú. Mặc dù cho đến bây giờ nó không phát huy ra lực chiến đấu quá mạnh mẽ nhưng chỉ một kỹ năng xuyên không của nó cũng đủ để khiến cho những tử bào đại tế tuy này cảm thấy vô cùng nhức đầu rồi. Kỹ năng xuyên không được sử dụng tổng cộng hai lần. Lần đầu tiên chính là ở bên trong nội bảo. Mang theo ba người cơ động. Trần Tư Tuyền và Diêu Khiêm Thư phá vòng vây lao ra ngoài hơn nữa lại thành công ngăn cản các hắc ám ma sư đi tới vị trí tốt nhất, đặt nền móng kiên cố để giành được thắng lợi sau cùng. còn lần thứ hai chính là lúc mười mấy cái sơ cấp siêu tất sát kỹ đồng thời oanh kiếp tới khi nãy. Nếu như không phải nhờ kỹ năng thiên phúc cường hãn này của đại diện thánh Hảo Long thì các quan minh thiên can thánh đồ sẽ phải đối mặt với nhiều sơ cấp siêu tất sát kỹ oanh kích cũng một lúc. Khi đó cho dù bọn họ có đủ thực lực để có thể chống đỡ được cũng nhất định phải tiêu hao rất nhiều ma lực của bản thân. bất quá! những hắc ám ma sư này có thể nói là đội quân tinh nhuệ của hắc ám thần miếu nên năng lực thực chiến cũng như kỹ năng của bản thân bọn họ cũng hơn đức ma sư đồng cấp của quan minh ngũ hành đại lục. sau khi cẩn thận quan sát bọn họ cũng phát hiện ra cái kỹ năng xuyên không này của đại diện thánh hỏa long mặc dù không thể khóa định nhưng có một khuyết điểm đó chính là khoảng cách Khoảng cách xuyên qua của kỹ năng xuyên không này chỉ trong khoảng chừng 100 đến 150 thước mà thôi Dù sao thì một kỹ năng bá đạo như thế nếu như không có bất kỳ hạn chế nào thì quả thật chính là thần kỹ rồi Sao có thể tồn tại ở trên người ma thú chứ Vì thế Lúc này để phòng bị khả năng xuyên không của đại diện Thánh Hỏa Long Tám tên tử bào đại tế ti cũng không phải đứng thành một hàng ngang, mà phiêu phù ở trên không trung theo từng tầng lớp. Ngay cả đám hồng bào đại tế ti hành động cùng với bọn họ cũng giống như vậy. Với vị trí hiện tại của bọn họ, nếu như đại diện Thánh Hỏa Long từ chính diện sử dụng kỹ năng xuyên không xung phong phá vòng vây thì cũng chỉ có thể tự chui đầu vào lưới. Trực tiếp lọc vào trong vòng vây của bọn hắn mà thôi Các quan minh thiên can thánh đồ cũng không phải là đầu ngốc Chuyện như vậy bọn họ đương nhiên sẽ không làm rồi Dưới sự chỉ huy của thủ tịch Đại Tế Ti Những tên hắc ám ma sư đứng đầu liền thả lỏng tâm trí Bọn họ căn bản không nghĩ rằng có thể dựa vào thực lực của bản thân mà có thể nhất cử đánh tan các quan minh thiên can thánh đồ. Sự thật đã chứng minh là ngay cả cao cấp siêu tất sát kỹ cũng không thể đánh chết bọn họ. Bọn họ muốn chính là dựa vào nhân số đông đảo, cường giả đông đúc mà tiêu hao ma lực của đám quan minh thiên can thánh đồ. Một ma sư có thực lực mạnh hơn đi nữa thì khi tiêu hao hết ma lực cũng chỉ có thể để mặc cho người khác chém dết mà thôi. Vì vậy, những hắc ám ma sư này căn bản là không vội động thủ. Khi sư hồn đoạt phát đại trận vẫn còn được mở ra, thì bọn họ hiểu rõ rằng cho dù bên quan minh thiên can thánh đồ có ma sư có linh hồn tu vi vượt qua thánh cấp, Có thể chống cự lại sư hồn đoạt phát đại trận đi chăng nữa. Thì linh hồn lực của bản thân hắn cũng không ngừng bị tiêu hao. Có cách tiêu hao tốt như thế nên bọn họ cần gì phải vội vàng động thủ kia chứ. Hai cái kết giới ngũ hành trực tiếp mở ra ở hai bên đám tử bào đại tế ti. Hoàn toàn là do đám hồng bào đại tế ti có tu vi bác quan bày bố. Hỏa thần trảm của cơ động mặc dù bá đạo nhưng đám tử bào đại tế tuy này không hề nghĩ hắn sẽ dùng hỏa thần trảm chém nát ngũ hành kết giới này. Ngay khi các quan minh thiên can thánh đồ trở lại trên lưng đại diện thánh hỏa long thì ngũ hành tương sinh tuần hoàng pháp trận cũng lại được tiếp tục bày ra. Rinh 28 0301 2014 b Mừng. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 612 hỏa thần hàn lâm nguồn bang lôn y com trong suy nghĩ của đám ma sư đỉnh cấp của hắc ám thần miếu khi các quan minh thiên can thánh đồ phải đối mặt với sự ngăn cản của hắc ám hỗn độn phòng ngự đại trận cộng với sự áp chế của sư hồn đoạt phách đại trận Lại thêm nhiều ma sư đẳng cấp cao vây quanh như thế này thì bọn họ nhất định phải nghĩ mọi cách để phá vòng vây thoát ra ngoài. Nhưng tình huống xảy ra lúc này bọn chúng không hề ngờ tới. Cơ động không hề có một chút ý định dẫn quan minh thánh đồ phá vòng vây. Mà ở trước mặt mọi người lại tiếp tục tạo thành ngũ hành tương sinh tuần hoàng pháp trận ở trên lưng đại diện thánh Hỏa Long. Hỏa thần kiếm ở trong tay hắn cũng được dơ lên. Cực hạn ma lực khổng lồ cũng bắt đầu đầu được tuần hoàn với tốc độ không gì sánh kịp. Trên người cơ động tỏa ra chuyên trúc quang hoa kim hồng sắc vô cùng rực rỡ. Giống như một mặt trời đột nhiên xuất hiện trong thế giới hắc ám vậy. Cực hạn ma lực sông hỏa của cơ động vốn đã cực kỳ bá đạo. Lúc này lại được ma lực tương sinh tuần hoàn của các đồng bọn không ngừng tăng phúc nên lại nhanh chóng tăng lên Đám tử bào đại tế ti ở đối diện nhanh chóng biến sắc Bởi bọn họ rõ ràng cảm giác được tốc độ đề thăng ma lực của cơ động đã vượt qua sự phán đoán của bọn hắn Cơ hồ là chỉ trong thời gian mấy lần hô hấp đã vượt qua ma lực cường đại 98 cấp của vị thủ tịch đại tế ti kia. Hắn muốn làm gì thế? Hắn bị điên rồi à? Trong tình huống đối mặt với nhiều người chúng ta như vậy mà lại hút lấy ma lực của đồng bọn để phóng thiết ra siêu tất sát kỹ cường đại. Cái này không thể nghi ngờ chính là hành động tự sát a đám ma sư hắc ám không hề biết được sự tồn tại của loại trận pháp tuyệt thế như ngũ hành tương sinh tuần hoàn pháp trận vì vậy ở trong suy nghĩ của bọn hắn các thiên can thánh đồ chỉ là thông qua ma lực tương sinh mà tiến hành tăng phúc cho cơ động mà thôi Với ma lực không tới cử quan kia của cơ động mà hắn lại muốn thi triển ra đỉnh cấp siêu tức sát kỹ mà chỉ tu vi thánh cấp mới có thể sử dụng. Không thể nghi ngờ là sau một kiếp đó, ma lực của đám quan minh thiên can thánh đồ này sẽ bị rút hết không còn chút nào. Đây quả thật là tình huống mà đám hắc ám ma sư muốn nhìn thấy nhất. Thủ tịch Đại Tế Ti sợ dĩ không mệnh lệnh cho đám tử bào Đại Tế tuy phát động công kiếp trước chủ là bởi vì hắn còn kiên kỹ năng lực chiết xạ công kiếp không biết tên kia của cơ động. Ngay cả đỉnh cấp tất sát kỹ cũng có thể chiết xạ thì hiệu quả của kỹ năng này quả thực bọn họ đã không có cách nào tưởng tượng ra được. Cho nên bọn họ không có thi triển ra kỹ năng cường đại khi vừa mới bay lên. Để tránh bị cơ động lợi dụng thêm lần nữa Nhưng lúc này cơ động lại trực tiếp toàn lực thôi động ma lực Ngay cả một tia ý nghĩ chạy trốn cũng không có Bộ dáng như đang muốn liều mạng một kích với bọn họ vậy Điều này sao không khiến đám hắc ám ma sư vui mừng cho được chứ Quang minh thiên can thánh đồ các người đúng là cường đại Nhưng chúng ta ở nơi này cũng có tám tên cường giải chiếp tôn có được cực hạn ma lực mà. So tổng lượng ma lực à? Hay là đấu ma kỷ tương sinh? Những thứ này mà đám tử bào đại tế tuy sợ ư? Toàn lực phòng ngự. Thủ tịch đại tế tuy hạ lệnh. Có kinh nghiệm từ lần trước. Trong tình huống chiếm được ưu thế tuyệt đối như thế này. Vị thủ tịch đại tế tuy này đã quyết định bất luận thế nào cũng không thể để cho các quan minh thiên can thánh đồ có bất cứ cơ hội nào. Vạn nhất cơ động thi triển kỹ năng là giả mà sự thật là muốn phản xạ siêu tất sát kỹ của bọn họ thì làm sao bây giờ? Chỉ cần lựa chọn phòng ngự là được. Khả năng quan minh thiên can thánh đồ thật sự phát động công kích không lớn. Bởi nó tạo thành thương tổn với bọn họ quá lớn. Nếu như là giả tạo thì không cần phải nói rồi. Thứ bọn hắn bây giờ không sợ nhất chính là kéo dài thời gian. Sư hồn đoạt phách đại trận cũng không phải là đồ trang trí a. Vị thủ tịch đại tế ty này tin tưởng rằng Trong đám quan minh thiên can thánh đồ cho dù có người có tu vi linh hồn đạt đến thánh cấp cũng không quá mạnh mẽ. Dùng không được bao lâu sẽ bị sư hồn đoạt phát đại trận tiêu hao sạch sẽ. Sau đó thì chỉ có thể để mặc cho người khác muốn làm gì thì làm rồi. Cho nên hắn liền đưa ra mệnh lệnh ổn thỏa nhất chính là phòng ngự. Dùng phòng thủ để tấn công. Có thể trở thành thủ tịch Đại Tế Ti không phải chỉ dựa vào ma lực, mà khả năng chỉ huy của hắn cũng vượt xa mấy vị tử bào Đại Tế Ti khác. Cái tài năng này mới có thể được hắc ám thiên cơ trọng dụng. Cơ động muốn làm gì thế? Đừng nói là những tử bào Đại Tế Ti này không rõ, mà các quan minh thiên can thánh đồ cũng không hề biết. Bọn họ đều là những người thông minh, Mà lúc này bọn họ là phải vừa chịu áp lực lớn vô cùng của gần một nửa trong tổng số hắc ám ma sư ở hắc ám thần miếu, vừa chịu áp bách của hai tòa đại trận. Ở trong một cục diện bất lợi như thế, cơ động muốn toàn lực phát động công kích. Điều này hiển nhiên là không sáng suốt vô cùng. Điều khiến các quan minh thiên can thánh đồ không hiểu được Chính là lần này cơ động cũng không hề giải thích với bọn họ Mà đem toàn bộ tâm lực tập trung vào thanh hỏa thần kiếm ở trong tay Sắc mặt hắn từ lúc bắt đầu luôn ngưng trọng và lạnh lùng Hắn chỉ nói với các đồng bọn chỉ ba chữ đơn giản tin tưởng ta Tại sao cơ động không đem kế hoạch của mình nói cho các đồng bọn Nguyên nhân rất đơn giản. Điều duy nhất hắn muốn lúc này là chỉ cần đối phương không phát hiện ra cái gì thì một chút nguy hiểm cũng không có. Nếu như thành thành công thì chắc chắn sẽ tạo ra đã kích khổng lồ cho hắc ám thần miều. Còn nếu như thất bại thì bọn họ cũng có thể toàn thân thối lui. Cho nên... Hắn tuyệt đối không để cho đám tử bào đại tế ti kia từ trên sắc mặt của các thiên can thánh đồ phát hiện ra bất kỳ dấu vết gì để cho bọn chúng nhìn thấy sắc mặt có chút vội vàng của các đồng bạn mới là tốt nhất hồng quang trên hỏa thần kiếm càng ngày càng mãnh liệt cầu vòng kinh thiên lóng lên mơ hồ cùng với hắc ám hỗn độn phòng ngự đại trận ở trên không trung va chạm rất nhẹ vài cái một phát ra tia lửa chói mắt ma lực ba động mãnh liệt không ngừng phóng thiết ra trong lòng đám tử bào đại tế ti cũng âm thầm cười lạnh thứ bọn họ yên tâm nhất chính là hắc ám hỗn độn phòng ngự đại trận ở trên không trung Đừng nói là nhương thiên can thánh đồ ở trước mắt mà coi như là hắc ám thiên cơ của bọn họ cũng không thể cậy mạnh mà phá trận ra. Thủ tịch đại tế thi thậm chí đang suy nghĩ. Nếu như cái công kiếp này của bọn người cơ động nhắm vào đại trận trên không trung thì không thể tốt hơn. Một trăm viên tinh hạt ma thú thập giai cũng không tính là lãng phí rồi. Bất quá! Cho dù cục diện mà đám tử bào đại tế tuy phán đoán đối với bọn chúng tuyệt đối là tình huống có lợi vô cùng. Nhưng quan mang tản ra từ trên hỏa thần kiếm cũng khiến cho trong lòng bọn hắn không khỏi có chút sợ hãi. Đỉnh cấp siêu tất sát kỹ trong tình huống được bọn họ tương sinh phụ trợ cũng có thể thi triển ra được. Nhưng tuyệt đối không thể bá đạo giống như hỏa thần kiếm trong tay cơ động lúc này hỏa thần kiếm đã không thể nhìn thấy được thậm chí ngay cả hai tay cơ động cũng đã biến mất chỉ còn cái cột sáng màu đỏ chót cao gần ngàn thước kia phóng lên cao mà thôi nếu như không có sự áp chế của hắc ám hỗn độn phòng ngự đại trận thì có trời mới biết cổ hồng quang này bay lên cao bao nhiêu ma lực hỏa thuộc tính thuần tuế nhất chính là đỉnh cấp siêu tất sát kỹ cường đại nhất mà đám tử bào Đại Tế Ti nhìn thấy. Bọn họ thậm chí có thể khẳng định rằng cho dù hắc ám thiên cơ ở đây, ngạnh đối với cái dạng kỹ năng này cũng không thể nhất cử đánh bại được cơ động. Cũng chỉ có thể tiêu hao ma lực của hắn mà thôi. Tám tên tử bào Đại Tế Ti đã tụ lại với nhau. Mặc dù không có hai tên cường giải trí tôn thổ hệ, nhưng tám người bọn hắn cũng đủ để tạo thành một cái nghiệp hướng tương sinh. Tám tên tử bào đại tế ti đồng tâm hiệp lực thông qua kim sinh thủy. Thủy sinh một Một sinh hỏa mà đem tất cả ma lực tập trung trên người hai gã tử bào đại tế ti hỏa hệ. Sau đó bọn họ phóng thiết ta cũng đồng dạng là hỏa hệ phòng ngự đỉnh cấp siêu tất sát kiểu. Lần này đã tụ tập đủ tám tên tử bào đại tế ti thi triển ra ma kỷ phòng ngự. Chẳng những có thể bảo vệ được bọn hắn mà cũng bảo hộ tất cả đám người hồng bào đại tế ti. Hơn nữa, công kích của hỏa thần kiếm là hỏa thuộc tính. Kỹ năng phòng ngự này của bọn họ cũng là hỏa thuộc tính. Cùng thuộc tính nên việc chống đỡ cũng dễ dàng hơn một chút. Vì thế, bọn họ hoàn toàn có lòng tin sẽ ngăn cản được một kích kia của cơ động. Cho dù cơ động dựa vào thần khí khiến bọn họ bị thương nhưng việc chịu đựng công kích cũng được chia đều trên mỗi người. Bọn chúng nên bị thương cũng không quá đáng lo. So với việc ma lực bị rút hết của đối thủ thì bọn hắn chính là những người chiếm được thượng phong. Đám hồng bào đại tế tuy cũng không dám nhàn rỗi. Tất cả mọi người cũng đều lo phóng thiết ra ma kỹ phòng ngự sở trường nhất của mình. Tận lực hạn chế sự trùng kích của một kích này của cơ động. Đám tử bào đại tế tuy căn bản không sợ cơ động lại di động thân hình. Bởi khi thi triển siêu tất sát kỹ cường đại như thế Một người phải tiếp nhận ma lực khủng bố như vậy mà hắn còn có thể di động nữa ư Ngay cả kỹ năng xuyên không của con ma thú kia cũng không thể thi triển được Bởi vì nó cũng đang đem toàn bộ ma lực của bản thân rót vào trong cơ thể cơ động rồi Tất cả mọi người đều đang chờ đợi một kích kinh thiên này phủ xuống Ở trên mặt đất, các hắc ám ma sự đẳng cấp thấp nhanh chống thối lui ra rất xa. Họ rất sợ ma lực loạn lưu khi ma chạm lan đến gần. Nhờ sự duy trì của ngũ hành tương sinh tuần hoàn pháp trận, ma lực của cơ động đã tăng lên đến cực hạn mà thân thể của hắn có thể chịu đựng được. Xét về mặt lý thuyết thì chỉ cần là cường giả thánh cấp liền có thể tùy ý thi triển siêu tất sát kỹ từ sơ cấp trở lên. Nhưng nếu như muốn thi triển đỉnh cấp siêu tất sát kỹ thì tu vi nhất định cần phải vượt qua thánh cấp đỉnh phong mới được. Chỉ có cường giả thánh cấp mới có thể chịu đựng được áp lực của ma lực khi thi triển ra đỉnh cấp siêu tất sát kỹ. Lần trước cơ động có thể dễ dàng giết chết hai tên tử bào đại tế ti thổ hệ như vậy Nguyên nhân chính là lúc hai tên đó mặc dù liên thủ thi triển ra đỉnh cấp siêu tất sát kỹ Nhưng thân thể của bọn chúng lại không thể chịu đựng nổi Nên bản thân bị thương không nhẹ Hơn nữa ma lực của bản thân đã bị rút hết nên mới bị cơ động một chiêu giết chết tu vi của cơ động từ bên ngoài nhìn vào chỉ có vẻ quen mà thôi. Cho nên ở những hắc ám ma sư ở trước mặt tự nhiên phán đoán rằng cho dù hắn có thiên phú dị bẩm có thể chịu đựng ma lực khổng lồ như vậy nhưng bản thân hắn tuyệt đối cũng không dễ chịu gì. Vì thế bọn họ mới càng hy vọng cơ động thi triển ra một kích kia. Nhưng bọn chúng không biết được rằng Không chi tu vi linh hồn của cơ động đã đạt đến thánh cấp trung gai. Mà ngay cả thân thể của hắn cũng ở trình độ thánh cấp. Khi tiếp nhận ma lực khổng lồ như thế này thì thân thể hắn căn bản sẽ không bị thương. Trên khóa miệng cơ động hiện lên một nụ cười khỉ dị cùng lúc đó. Một mũi nhọn màu đỏ từ trên cổ tay hắn bay ra. Đúng là lúc này cơ động không thể làm thêm bất cứ chuyện gì khác. Ngay cả các thiên can thánh đồ đang phải toàn lực hỗ trợ cơ động thi triển đỉnh cấp siêu tất sát kỹ cũng không thể nào làm chuyện khác được. Nhưng chuyện này lại không ảnh hưởng tới việc hắn dùng linh hồn lực để chỉ huy những người khác ngoài đám thiên can thánh đồ hồng quang lón lên kia chính là thực nhật phượng hoàng hỏa nhi từ trong chu tước thủ trạc bay ra khi cảm thụ được ma lực khổng lồ trên hỏa thần kiếm nó cũng phải run rẩy một chút nhưng chuyện này lại không hề ảnh hưởng đến hành động của nó ở trên miệng của nó có ngậm một quyển chuột Sau đó nó liền nhả quyển trục cho thiên cơ đang đứng ở giữa ngũ hành tương sinh tuần hoàng pháp trận Hỏa nhi cũng đồng thời bay xuống, đầu ở trên lưng đại diện thánh hỏa long Cho dù không có sự phân phó của cơ động Nhưng ngay khi nhận được quyển trục thì thiên cơ cũng biết phải nên làm như thế nào Đầu tiên, hắn liền mở cái quyển trục không biết ẩn chứa cái kỹ năng gì trong đó ra Một đạo quan mang màu trắng mạnh liệt chợt xuất hiện. Vừa vạn bao phủ cả đại diện Thánh Hỏa Long và tất cả mọi người ở trên lưng nó. Trong mắt cơ động cũng ló len ngân quan chói mắt. Linh hồn lực Thánh cấp đỉnh phong của ba người kết hợp với nhau vào giờ khắc này bị hắn phát huy đến cực hạn. Cái hư ảnh ngân quan kia hoàn toàn không đếm xỉu gì đến đỉnh cấp siêu tất sát kỹ phòng ngự được đám hắc ám ma sư bày ra ở phía trước mà cứ xuyên qua. Tiếp tục vọt tới ở trước nội bão mới ngừng lại. Linh hồn lực và ma lực vốn là hai loại năng lượng có hình thái khác nhau. Tu vi linh hồn thánh cấp đỉnh phong lại càng có cùng cấp bậc với đỉnh cấp siêu tất sát kỹ. Vì vậy những tử bào đại tế ti kia căn bản không có cách nào ngăn cản hành động lúc này của cơ động Không tốt Thủ tịch đại tế ti đột nhiên biến sắc hắc lúc này mới phát hiện linh hồn lực mà các quan minh thiên can thánh đồ có thể sử dụng lại đạt đến trình độ thánh cấp đỉnh phong Nhưng lúc này thì cho dù hắn phát hiện ra đi chăng nữa thì cũng không còn kịp nữa rồi Bởi cơ động đã hoàn thành xong việc cần phải làm rồi Trên cái quyển trục mà thiên cơ mở ra Quang mang màu trắng nồng nặc ngay khi ánh sáng linh hồn ở trong mắt Cơ động lón lên thì đã bị một tầm ngân quan nhàn nhạt bao phủ lên Một cảnh tượng không thể tưởng tượng lại tiếp tục xuất hiện ngay sau đó Quang mang chợt ló Đỉnh cấp siêu tất sát kỹ ở trên hỏa thần kiếm tựa như cầu vòng kinh thiên kia bỗng biến mất tại chỗ Cùng với đó thì đại diện thánh hỏa long và các quan minh thiên can thánh đồ cũng biến mất theo Nhưng thời gian biến mất này chỉ là trong nháy mắt mà thôi Chỉ tức tắc sau bọn đã lại xuất hiện trên bầu trời hắc ám thần miếu Chẳng qua Vị trí xuất hiện ra lần này đã không còn ở vị trí lúc nãy, mà xuất hiện ở ngay sau lưng đám tử Bào Đại Tế Ti và Hồng Bào Đại Tế Ti, ở ngay không trung phiếu trước hắc ám nội bảo. Tiếp tụ ma lực lâu như vậy, cuối cùng một kiếm này cũng được cơ động chém ra ở ngay thời khắc hồng quan đẹp đẽ kia được chém ra ở phía sau đại diện thánh hỏa long lại hiện ra một thân ảnh hư ảo cái thân ảnh màu đỏ nhạt này hoàn toàn trong suốt nhưng uy áp kinh khủng mà nó phóng thiết ra lại khiến cho tất cả ma sư trong hắc ám thần miếu cơ hồ như đồng thời ngốc trệ Cho dù là linh hồn ba động từ xưa hồn đoạt phát đại trận phóng thiết ra cũng bị tán loạn một chút trong nháy mắt ngay cả lực phòng ngự cực mạnh của hắc ám hỗn độn phòng ngự đại trận ở trên không trung cũng hơi bị lung lay Từng tầm quan võng ba động kịch liệt ở trong tình huống không bị công kích nhưng ma lực ẩn chứa trong nó lại bị giảm đi một nửa. May mà cái thân ảnh màu đỏ kia chỉ tồn tại trong nháy mắt mà thôi Một khắc sau Nó đã dung nhập vào trong cơ thể cơ động Chuyên trúc quang hoa kim hồng sắc ở trên người hắn vào giờ khắc này Cũng đã chuyển thành màu đỏ giống y như trên hỏa thần kiếm Hồng quan ngàn thước ở trong tay hắn trong sát na này cũng được chém ra Hỏa thần trảm Đây mới thực sự là hỏa thần trảm. Thân ảnh màu đỏ khổng lồ xuất hiện trong một khắc kia mới là uy năng chân chính của hỏa thần kiếm. Gần giống như trước kia sát thần tu phổ nhược tư sử dụng tu la phụ thể để đối phó với liệt diễm. Ngay khoảnh khắc hồng quang xuất hiện thì đã không có bất kỳ công kích nào ngoài thần cấp có thể đỡ được. Rin Phi Ních 28 0301 b Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 613 phá trận đoạt ngọt. Nguồn ban lôn uy Com Thân ảnh hồng sắc hư ảo xuất hiện kia mặc dù không phải là công kiếp thần cấp nhưng nó lại đột nhiên có khí tức thần cấp ba động. Điều đó mới có thể khiến hắc ám hỗn độn phòng ngự đại trận có phản ứng khổng lồ như vậy. Trong lúc Hỏa Thần kiếm thi triển đỉnh cấp siêu tất sát, kỹ lại có thể xuất hiện ba động thần cấp, cho dù là chỉ trong chớp mắt nhưng cũng đã nằm ngoài suy nghĩ của cơ động. Cũng trong khoảnh khắc đó, cơ động lại càng không cảm giác được khí tức của sát thần tu phổ nhiều tư nữa rồi. Đây hoàn toàn là sự áp chế tuyệt đối của thượng vị thần đối với hạ vị thần. Đám tử bào đại tế tuy vốn đang ở trên không trung ngưng thần chờ đợi để chống đỡ công kích của cơ động lại đột nhiên phát hiện ra điều không ổn. Ngay khi bọn họ vừa tán đi ma lực xoay người lại thì cũng chứng kiến được cảnh tượng kia. Theo lý thuyết thì khi bọn người cơ động đột nhiên thay đổi vị trí... Hơn nữa lại đem công kiếp nhắm ngay vào nội bảo. Bọn hắn hẳn là cực kỳ sợ hãi và vô cùng hối hận không thôi mới đúng. Nhưng trong thời khắc này, không hề có bất kỳ tên tử bào đại tế tuy hay hồng bào đại tế tuy sinh ra cảm giác như thế. Trong lòng bọn họ đều chỉ có một cảm xúc duy nhất. Đó chính là nghĩ mà sợ. Không sai Đó chính là cảm xúc nghĩ mà sợ. Nhìn thấy hồng quang kia xuất hiện trong nháy mắt kia, nó lại sinh ra một cổ lực lượng mà bọn hắn không thể nào hiểu được. Lòng tin lúc trước của bọn hắn đã không sót lại chút gì. Có trời mới biết được nếu như một kiếp đó chém về phía bọn họ thì không biết sẽ có kết quả như thế nào. Bọn họ có thể khẳng định là với lực phòng ngự của bọn họ lúc trước thì căn bản không thể nào có thể ngăn cản hoàn toàn được uy năng của một kiếm kia. Nhất là hai gã tử bào đại tế ti hỏa hệ, sau lưng bọn họ lúc này đã ướt đẫm mồ hôi. Hai người là người cuối cùng phát xuất kỹ năng phòng ngự nên chắc chắn cũng là người chịu công kiếp lớn nhất. Không thể nghi ngờ là một kiếm đó nếu như chém về phía bọn họ. Các tử bào đại tế tuy khác không biết sao chứ bọn họ chết chắc. May là hồng quang đầy chấn động kia chỉ xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất. Khí tức ác bức khiến cho người ta nghẹp thở cũng theo đó mà tản đi. Ngay khi khí tức đó biến mất thì sư hồn đoạt phát đại trận cũng khôi phục linh hồn trấn ác hắc ám nội bảo từng bị phá hoại 10 ngày trước giờ lại phải chịu đả kích mãnh liệt thêm lần nữa bốn tòa tháp canh ở trên đỉnh hắc ám nội bảo cũng chính là bốn tòa tháp canh phóng thiết ra sư hồn đoạt phát đại trận lúc này lại đồng thời bị phá vỡ phòng ngự pháp trận gia trì ở trên nó ngay khi hồn quang kia quét tới cũng đã bị phá vỡ trong nháy mắt ngay cả đỉnh tháp vừa mới được tu bổ ở trong hắc ám nội bão cũng bị mất đi mảng lớn với nhiều phòng ngự pháp trận ở trong nội bão như thế mà cũng căn bản không thể ngăn cản sự bột phát của một chiếc kia ngũ hành mơ dương giới truyền thống tập thể cơ động hét lớn lên các đức ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp nhanh chóng phóng người ra ngoài Còn thực nhật Phượng Hoàng Hỏa Nhi vừa vạn thay thế vị trí của hắn lúc trước. Phóng thiết ra cực hạn sông hỏa. Cùng với các thiên can thánh đồ lập tức hợp thành ngũ hành mơ dương giới. Không ai dám do dự một chút nào. Truyền tốn pháp trận của mười thuộc tính dương dương Quy Quy Ờ, ờ. Gơn, thời xuất hiện ở trên lưng đại diện thánh hỏa long, Cả quá trình truyền tống chỉ cần có 10 giây 10 giây đó nhìn qua rất ngắn nhưng ở trên chiến trường như trước mặt mà nói là tương đối dài rồi Ngay khi thân hình cơ động vừa bay ra thì hỏa thần kiếm vốn đã trở lại độ dài Bốn thước ở trong tay cũng được phóng ra ngoài Mặc dù đã không còn lượng lớn ma lực chống đỡ nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc cơ động phóng xuất ra hình thái vốn có của nó. Thanh trường kiếm dài bốn thước chỉ trong nháy mắt đã biến thành chính thước mạnh mẽ đâm vào đỉnh của toàn tháp canh gần cơ động nhất. Quang mang chợt ló lên rột vụt tắt. Hỏa thần kiếm vốn đã quang mang ảm đạm lại nhất thời sáng lên. Được một khối lớn thiên chi ngọc bổ sung mặc dù không thể làm cho nó khôi phục ma lực nhưng cũng để chuyển hóa hỗn độn thành hỗn độn hỏa. Từ đó lại có thể đẩy nhanh tốc độ tiến hóa của nó lên một đoạn lớn. Đây cũng là mục đích thực sự của một loạt hành động mới vừa rồi của cơ động. Đằng xà thiểm vào lúc này lại phát huy ra tác dụng máu chốt. Đối với đám người hắc ám ma sư thì bọn họ chỉ có thời gian 10 giây để công kiếp Nhưng đối với cơ động thì hắn cũng chỉ có 10 giây mà thôi Hắn nhất định phải hoàn thành việc dung hợp với bốn khối thiên chi ngọc trước khi các đồng bọn truyền tống rời đi Đám hắc ám ma sư lúc này mới kịp phản ứng Thủ tịch đại tế thi phẫn nộ gầm lên Toàn lực thúc giục tọa kỵ ma thú hướng bên này chạy tới. Những người đang cưỡi tọa kỵ cách nội bảo chừng 2.000 thước cũng đồng thời thúc giục ma lực toàn lực. Phóng thiết ra ma kỵ của bản thân. Nhưng đúng như cơ động dự đoán. Sau khi vừa mới liên thủ thi triển ra một ma kỵ phòng ngự đỉnh cấp siêu tất sát kỵ thì cho dù đám tử bào đại tế ti này có ma lực kinh người. Nhưng nếu như muốn thi triển thêm một cái đỉnh cấp siêu tất sát kỹ như vậy nữa là không thể nào Cái phòng ngự ma kỹ mới vừa rồi mặc dù cũng bị tản đi Nhưng bọn hắn không có ngũ hành đồng hóa pháp trận nên toàn bộ ma lực phóng thiết ra cũng không thu lại được chút nào Ma lực của hai tên tử bào đại tế tuy hỏa hệ trực tiếp bị rút hết nên căn bản không dám tới gần Sợ bị bọn người cơ đông nhân cơ hội đánh chết bọn hắn. Đến lúc này bọn họ dĩ nhiên đã hiểu ra rằng mình đã bị cơ động dở trò ở ngay trước mặt mình. Quyển trục mà cơ động bảo thực Nhật Phượng Hoàng Hỏa Nhi đưa cho thiên cơ không thể nghi ngờ đó chính là một quyển trục truyền tống cự ly ngắn cực kỳ hy hữu. Nếu chỉ xét về giá trị thì cái quyển trục truyền tống cự ly ngắn này so với quyển trục truyền tống định hướng cự ly dài mà cơ động sử dụng lúc trước thì kém xa. Nhưng tính thực dụng của nó lại không thu chút nào. Dĩ nhiên, để cho cái quyển trục truyền tống cự ly ngắn này trong tình huống vừa rồi cũng có thể phát huy ra tác dụng còn cần linh hồn thánh cấp đỉnh phong của ba người cơ động chỉ dẫn mới được. Nếu không thì bọn họ cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ mà thôi. Cho dù bây giờ có hiểu rõ đi chăng nữa thì cũng đã muộn rồi. Mặc dù cho đến bây giờ, bọn hắn cũng không cho là đám quan minh thiên can thánh đồ có năng lực để chạy thoát. Nhưng chuyện xưa hồn đoạt phách đại trận bị hủy diệt lại không chỉ là vô cùng nhục nhã mà hắc ám thiên cơ cũng nhất định sẽ không tha thứ cho bọn họ. Đúng như phán đoán của cơ động và quan minh thiên cơ lúc trước. Hắc ám hỗn độn phòng ngự đại trận đối với hắc ám thần miếu mặc dù quan trọng. Nhưng bởi vì nó tiêu hao cũng cực kỳ khổng lồ nên tính thực dụng của nó thật ra cũng không mạnh, Còn sư hồn đoạt phát đại trận mới chính là linh hồn cũng là nòng cốt của cả hắc ám thần miếu. Có nó thì chỉ cần vận dụng hợp lý thì bất luận là ngoại định xâm nhập hay gián điệp lẻn vào cũng lập tức bị phát hiện. Hơn nữa lại bị linh hồn cấp bậc thánh cấp áp chế. Những ma sư bình thường sao có thể chống đỡ được. Lần này nó bị hủy diệt. Sự đã kết đối với hắc ám thần miếu tuyệt đối là cực kỳ to lớn. huống chi, hắc ám thần miếu nội bảo chính là nơi trọng yếu nhất của hắc ám thần miếu. Lần trước đã bị đánh phá một lần đã là vô cùng nhục nhã. Lần này ngay cả mấy ngọn tháp canh cũng đều bị hủy diệt. Đến khi hắc ám thiên cơ trở lại mà nhìn thấy thì hắn không giận điên lên mới là lạ đó. Tới lúc đó thì đám tử bào đại tế tuy này cũng khó mà có thể lo cho bản thân mình được. Nhìn thấy cơ động đang không ngừng đem hỏa thần kiếm lần lượt đâm vào từng trạm tháp canh. Đám hắc ám ma sư chỉ có nghĩ là hắn muốn hủy diệt hoàn toàn sư hồn đoạt phát đại trận và nền móng của nó nên trong đầu tất cả bọn chúng chỉ có một ý niệm duy nhất. Đó là đem cơ động băm thây thành vạn đoạn. Giống như đập nát một khúc gỗ để giải mối hận trong lòng bọn họ lúc này. Vì vậy, mục tiêu công kích đầu tiên của tất cả công kích của Hắc ám Ma Sư đều không phải nhắm về các thiên can thánh độ ở trên lưng đại diện thánh hỏa long, Mà tập trung toàn bộ hỏa lực vào cơ động đang di chuyển giữa các tháp canh. Đây cũng chính là cảnh tượng mà cơ động muốn nhìn thấy nhất. Hắn muốn tất cả áp lực đều tập trung trên người mình để truyền tống pháp trận của các đồng bọn có đủ thời gian để phát động. Khi ma kỷ công kiếp đầu tiên xuất hiện ở trước mặt cơ động thì cũng đã qua 6 giây. Còn cơ động cũng đã rút hỏa thần kiếm khỏi trạm tháp canh thứ ba. Không cần thiên cơ giám định dùng thì cơ động cũng biết lần này đã được lợi lớn rồi. Hỏa thần kiếm nhất định sẽ tiến hóa được một khoảng lớn. Sau khi đâm ba kiếm vừa rồi, thông qua linh hồn do thám hắn phát hiện nền tảng của sư hồn đoạt phát đại trận là thiên chi ngọc có thể tích ít nhất là một thước vuông. Mặc dù so về phẩm chất thì còn kém khối thiên chi ngọc nhỏ mà hắn lấy được lúc trước. Nhưng bù lại thể tích của nó rất lớn sau khi hấp thu ba khối xong hỏa thần kiếm vốn đang không đủ ma lực đã có một tầm quan mang lay động ở trên hỏa thần kiếm màu đỏ đẹp đẽ vốn có cũng càng thêm rực rỡ hỏa thần kiếm vung lên thân thể cơ động đã nhanh như chớp nhảy lên ma kỷ công kiếp thứ nhất sau công kiếp của hỏa thần kiếm đã bị hắn dễ dàng hóa giải Mặc dù lúc trước dùng hỏa thần kiếm thi triển ra đỉnh cấp siêu tất sát kỹ nhưng nhờ có ngũ hành tương sinh tuần hoàn pháp trận nên ma lực của cơ động cũng không bị rút đi hết. Ma lực của hắn lúc này mặc dù không có đạt đến đỉnh phong nhưng cũng có chừng tám phần. Ngàn vạn lần không nên quên là hắn còn có tồn trữ pháp trận mà người khác không có được. Ma lực có thể chứa đựng ở trong tồn trữ pháp trận ở trong mơ dương miệng so với các quan minh thiên can thánh đồ thì gấp đến hai lần. Ma lực của những thánh đồ khác còn lại chừng ba bốn phần, nhưng hắn sau khi bổ sung vẫn còn đến chừng tám phần. Chuyện này là do cơ động dựa vào ma lực tiêu hao để thi triển đỉnh cấp siêu tất sát kỷ hỏa thần trảm mới phát hiện ra được sự khác biệt trong đó. Khi hỏa thần kiếm mạnh mẽ đâm vào tòa tháp canh thứ tư thì công kích của đám tử bào đại tế tuy cũng đã tập trung tới. Đám hồng bào đại tế tuy cũng theo sát ở phía sau. Chỉ cần nhiều nhất là hai giây nữa thôi thì toàn bộ công kích của bọn hắn sẽ rơi vào người cơ động. Thời gian đã trôi qua 8 giây, cơ động chỉ còn có hai giây cuối cùng mà thôi. Cơ động, mau trở lại. Trần Tư Tuyền lo lắng gọi lên. Truyền Tống Pháp trận đã phát động, cơ động nhất định phải quay trở lại trong hai giây mới có thể cùng Truyền Tống đi. Nếu như hắn không kịp trở lại thì sẽ rất phiền toái rồi. Khi phải đối mặt với đông đảo hắc ám ma sư như thế thì hắn căn bản không thể có thời gian để thi triển Truyền Tống Pháp trận một mình rời đi a. Ngay khi Trần Tư Tuyền vừa la lên, thì ba bình ma kỹ tử cấp bậc siêu tất sát kỹ cũng đồng thời bị cơ động ném ra. Ba lần chính là 27 con hỏa long lăng không xuất hiện. Phong tỏa toàn bộ không gian ở trước mặt cơ động. Mặc dù không thể nói là hoàn toàn có thể chặn lại tiến công của đám tử Bào Đại Tế Tuy và Hồng Bào Đại Tế Tuy, nhưng cũng chẳng có vấn đề gì cả. Nó vẫn dẫn phát toàn bộ lượt công kiếp này của bọn họ. Tác dụng của ma kỷ tử và quyển trục cơ hồ giống như nhau. Sử dụng bọn chúng có tác dụng lớn nhất. Đó là phóng thiết ra ma kỷ mà không hề liên quan tới bản thân. Nói cách khác. Bức luận 27 con hỏa long kia bị hủy diệt tới trình độ nào nhưng bởi không hề có quan hệ gì với ma lực của cơ động nên cũng sẽ không làm ảnh hưởng tới hành động tiếp theo của hắn. Hai giây để ngăn cản một đợt công kích như thế của đám hắc ám ma sư cũng đã tranh thủ đủ thời gian cho cơ động. Bây giờ hắn đã hấp thu xong khối thiên chi ngọc thứ tư trong sư hồn đoạt phát đại trận. Mặc dù lúc này chỉ còn lại một giây cuối cùng nhưng với tốc độ của hắn thì hắn hoàn toàn có thể dựa vào đằng xà thiểm mà ung dung trở lại trên lưng đại diện Thánh Hỏa Long cùng rời đi với các đồng bọn. Nhưng cũng đúng lúc cơ động phóng ra ba bình ma kỹ tử ngăn trở địch nhân thì ánh mắt của hắn cũng theo vô ý quét qua nơi cao nhất trong nội bão đã bị chém đi lúc trước. Vị trí đó cũng chính là mục đích của bọn họ khi tới đây lần trước cấm thức của hắc ám thiên cơ. Hát liếc mắt liền thấy ở trong cấm thức đã từng được tu bộ có hai túi da rất lớn. Bên trong có ma lực nồng nặc đang va động. Linh quan trong đầu hắn chợt lón, hắn đã biết đó là vật gì rồi. Các quan minh thiên can thánh đồ trăm triệu lần cũng không nghĩ tới lúc này cơ động lại đưa ra một quyết định kinh người.